các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thở ra một làn khói trắng, ông liền nói: "Nếu cậu muốn điều tra lại vụ án này thì tôi có thể hỗ trợ cho cậu, nhưng cậu phải tuân thủ và không làm mất trật tự trị an của khu phố nơi thuộc địa bàn của tôi quản lý." Phong còn chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài, một đồng nghiệp vội vàng chạy vào. "Có người chết rồi. Tôi vừa nhận được điện thoại của người dân chứng kiến tại hiện trường gọi về báo lại cho chúng ta." Thượng tá Lâm liền nói: mau lên, nhanh đến đó. Thông báo cho toàn đội không được ai rời khỏi khu vực này từ bây giờ. Tất cả các trường hợp cảm thấy nghi vấn, giữ lại kiểm tra ngay cho tôi đi." Người công an đó, Ngài Thượng tá Lâm, nói xong thì liền cúi đầu vâng dạ rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Phòng cũng được đề xuất đi theo sau người đồng nghiệp vừa đi khỏi đó để đến hiện trường vụ án mà được Thượng tá Lâm đồng ý. Tại hiện trường vụ án, nạn nhân chính là Tú. Lúc này, Tú đã chết, đầu thì gục xuống vô lăng và máu thì không ngừng chảy ra từ trán của nạn nhân xuống vết sản xe. Gương mặt của Tú tỏ ra vô cùng sợ hãi. Chiếc xe ô tô của Phong và chiến sĩ cảnh sát cũng vừa mới tới hiện trường. Mở cửa xe bước xuống, anh bước thẳng tới chiếc xe đang được đám đông hiếu kỳ tập trung xung quanh. Làm phiền cho chúng tôi qua. Vâng vâng cảm ơn. Đám đông được chiến sĩ công an và Phong hét lớn, làm cho họ lùi lại đứng tạt sang hai bên để nhường đường cho hai người bước vào bên trong. Nhìn thấy Tú lúc này đã ngừng thở, đầu gục xuống vô lăng, hai mắt trợn ngược trắng dã, làm cho Phong không khỏi cảm thấy ngạc nhiên đến mức anh phải nói ra miệng, là anh ta. Chiến sĩ công an đi cùng Phong cũng thầm cảm thấy ngạc nhiên sau câu nói vừa rồi của anh. Nhìn nhanh biển tên của người đồng nghiệp đang đứng bên cạnh, Phong biết được tên của người này là Thái. Nhìn Phong đang tỏ ra ngạc nhiên, Thái liền hỏi, "Cậu biết nạn nhân hay sao?" Phong thở dài trả lời, cậu ta là em chồng của oanh, người đã giết ba mạng người, rồi sau đó tự vẫn chết trong chính căn nhà của mình, và anh chính là em gái của tôi. Nghe phòng nói tới đây, thì Thái há miệng kinh ngạc, nhìn vào xác của Tú bên trong chiếc xe đang dừng trong một con ngõ nhỏ, Thái liền nói: "Vậy sao? Xem ra chúng ta phải làm thêm giờ nhiều ngày tới rồi." Về phần của Triết, sau khi rời khỏi nhà Anh đi hỏi thăm một số nơi quen biết về các mối quan hệ của Hải. Không khó để có thể lấy được thông tin về anh ta từ mấy tên côn đồ lưu manh cộm cán ở trong khu phố. Triển mỉm cười, nhìn vào tấm hình mà anh đang mang theo, có Trúc Long và Oanh cùng một số người khác lạ mặt, trong đó có Lan. Cô gái đã tới nhà của anh vào sáng nay. Cho đến thời gian hiện tại do vì lúc Lan tới nhà cùng gia đình Tú lúc đó, Triển đang ngủ. Nên Lan vẫn còn là một nghi vấn đối với Chiến. Vốn là người yếu bóng vía từ nhỏ, nên Chiến một phần nào đó đã tin vào tâm linh, nên cái cảm giác của anh có phần khá nhạy bén so với người bình thường. Chiến đứng im nhìn oanh trong bức ảnh, bất ngờ bức ảnh trong tay của anh rơi xuống đất. Bởi vì Chiến vừa nhìn thấy gương mặt đang cười của oanh, bỗng nhiên chuyển sang sự tức giận và ánh mắt của oanh trong bức hình đó có phần như đang trách cứ. Chiến nổi da gà. Miệng của anh thì lắp bắp. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? Không, không thể nào. Mắt của mình đã nhìn nhầm hay sao? Lấy một hơi dài để lấy lại được sự bình tĩnh, Triết cúi người xuống, anh nhặt vội bức hình lên trên tay, từ từ đưa ra trước mặt thì nhận ra lúc này, bức hình đã bị rách một chỗ và Triết nhận được vị trí bị rách trên bức ảnh chính là vị trí mà Tú đang đứng. Tiếng điện thoại bất ngờ vang lên trong túi quần, làm cho Chiến giật mình. Nhận ra là số của Phong gọi tới, Chiến vội hỏi: "Tình hình bên cậu như thế nào rồi?" Phong trả lời: "Có án mạng rồi, Tú đã chết." Chiến bất ngờ hỏi lại: "Tú chết rồi sao? Chết lúc nào vậy? Mới hôm qua cậu ta..." Phong thở dài: "Ờ, mới trưa nay, lúc cậu còn ngủ, cậu ta còn đưa ông bà Tùng Dung, bố mẹ của cậu ta tới đây cả." mà còn cả cô bạn gái tên Lan của cậu ta nữa. Vậy mà trên đường về, cậu ta đã bị chết rồi. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy cô gái tên Lan đó đâu cả. Bên công an phường đã triển khai truy bắt cậu ta bởi họ nghi cái chết của Tú có liên quan trực tiếp tới cô ấy. Triển gấp gáp hỏi thêm. Thế có biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tú hay không? Phòng nói trong điện thoại. Hiện tại bên khám nghiệm hiện trường đang làm việc, nhưng theo tôi quan sát thì cậu ta chết bởi một chất có thể gây ảo giác có thể người muốn giết cậu ta đã dùng thứ thuốc cây ảo giác này, làm tinh thần của cậu ta rơi vào tình trạng hoảng loạn và sợ hãi đến cùng cực và không thể làm chủ được bản thân. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net